chương 11 Tôi đang cần tìm Elip. Anh biết tôi có thể tìm thấy cô ấy ở đâu chứ? Tôi hỏi. Yuri nhìn tôi vẻ tò mò. Anh muốn tìm cô ta có việc gì sao? Chỉ để tra hỏi thôi. Tôi muốn gặp gỡ tất cả các bệnh nhân để họ biết tôi là ai và rằng tôi đang ở đấy. Yuri tỏ vẻ nghi ngờ. Đều thôi. Nhưng nếu cô ta không thân thiện với anh lắm, thì cũng đừng để bụng nhé. Nào rồi, Yuri liếc nhìn trên đồng hồ treo trên tường. Đã được hơn nửa tiếng rồi. Có lẽ cô ta vừa ra khỏi lớp chiêu liệu nghệ thuật. Cả đang cao là cô ta đang ở phòng giải trí. Cảm ơn nhé. Phù giải trí là một căn phòng lớn hình tròn kê đầy ghế bành đã cũ nát và những chiếc bàn thấp. Có một kệ sách chất đầy những cuốn sách cũ nát, chẳng ai muốn đụng tới. Đồ đạc trong phòng có mùi trà thiêu và khói thuốc bao phủ lên đống đồ gỗ. Một vài bệnh nhân đang chơi cờ trong góc phòng. Elip đang đứng một mình cạnh bà bia, tới tiến lại gần và nở nụ cười. Chào Elip. Cô ta nhìn lên với ánh mắt sợ sệt và đầy ngờ vực sao vậy? đừng lo lắng, không có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. anh không phải là bác sĩ của tôi, tôi đã có bác sĩ rồi. đúng, tôi không phải là bác sĩ, tôi là nhà trị liệu tâm lý. elip lẩm bẩm vẻ kinh ngạc, tôi cũng có một người như vậy rồi. tôi mỉm cười và bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ta là bệnh nhân của idira chứ không phải của tôi. khi lại gần Tôi nhận thấy Elip thậm chí còn đáng sợ hơn nữa không chỉ vì cô ta cao lớn mà còn vì gương mặt cô ta hàn sâu dấu vết của những cơ tinh nộ Đôi mắt đen dẫn dữ rõ ràng là khiến cho người nhìn phải e sợ Người Elip bốc mùi mồ hôi và mùi từ chiếc tàu cô ta hút thường xuyên đến độ các đầu ngón tay đen cản lại móng tay và hàm răng cũng nả mùa vàng khè Nếu có thể tôi chỉ muốn hỏi cô một vài điều về Alicia Tôi cất lời Elip nhăn mặt rồi đập cây cơ xuống bàn Cô ta bắt đầu xếp bóng cho lượt chơi mới Sau đấy cô ta dừng tay Đừng đó bất động Về mặt lỡ đáng Elip Không có tiếng trả lời Nhìn mặt cô ta Tôi biết rõ có điều không ổn Cô đang nghe thấy những giọng nói sao Elip Elip nhìn tôi Với ánh mắt nghi ngờ rồi nhún vai Họ đang nói gì vậy Họ nói anh không đáng tin cậy Tôi phải rẻ chừng anh Tôi hiểu rồi Họ nói cũng đúng nhỉ? Cô không biết gì về tôi Nên rất khó để tin tưởng tôi Ít nhất là chưa phải lúc này Nhưng có lẽ dần dần điều đó sẽ thay đổi Elip vẫn tiếp tục nhìn tôi vẻ ngờ vực Tôi đầu về phía ban bí Ta là một vài hiệp nhé Không Tại sao vậy Cô ta nhún vai Cây gậy còn lại gãy rồi Họ vẫn chưa thay gậy mới Nhưng tôi có thể dùng chung cây gậy đẹp bóng với cô mà Phải không Cây cờ đang nằm trên bàn Nhưng khi tôi vừa định cầm lên Thì cô ta đã giật lên nó Đó là gậy của tao, đi mà tìm gậy khác tí. Tôi lùi lại, nhưng không hề nao núng trước bài hùng dữ của cô ta. Elif trong một lượt bóng khá mạnh tay, tôi đứng quan sát cô ta một lúc rồi thử lại lần nữa. Không biết liệu cô có thể cho tôi hay chuyện gì đã xảy ra khi họ đưa Alicia vào The Girl lần đầu tiên không. Cô còn nhớ chuyện đó không?" Elif bắt đầu, tôi tiếp tục nói. "Tôi đọc thẻ trong bệnh án của Alicia rằng hai người đã ẩu đả ở căng tin. Cô là người bị tấn công phải không?" Ôi đúng, à đã tìm cách giết tao, đúng không nào? À định cắt cổ tao đấy. Theo ghi chú bàn giao, thì một y tá đã thấy cô thì thầm điều gì đó với Alicia trước cửa cầu đà. Cô đã nói gì vậy? Không. Elip lắc đầu giận dữ. Tao chẳng nói cái quái gì cả. Tôi không có ý nói rằng cô khiêu khích Alicia. Tôi chỉ tò mò thôi. Cô đã nói gì vậy? Tao hỏi nó vài chuyện. Vậy thì sao chứ? Cô đã hỏi điều gì? Ta hỏi liệu hắn có đáng bị như vậy không? Hắn là ai? Hắn ta, anh chàng của ả. Elip cười, mặc dù đó không hẳn là một nụ cười mà giống như cô ta đang nhăn nhó hơn. Ý của cô là chồng của Alicia sao? Tôi ngập ngừng vì không chắc tôi có hiểu đúng ý cô ta hay không? Cô đã hỏi Alicia rằng liệu anh ta có đáng bị giết hay không à? Elip gật đầu và đánh thêm một lên bóng nữa. Và ta đã hỏi rằng trông hắn như thế nào khi ả bắn vỡ sọ hắn nào văng tung tóe. Elip rẽ lên cười Tôi bỗng cảm thấy ghê tởm. Cảm giác ấy có lẽ cũng gần giống như khi Alicia bị Elip sâu khích Elip khiến người khác cảm thấy thù ghét và ghê tởm cô ta Hậu quả từ cách đối xử của người mẹ từ khi cô ta còn nhỏ Gây thù chốc bán chính là căn bệnh của Elip Vì vậy, một cách vô thức cô ta luôn trong giận người khác cho tới khi họ cảm thù cô ta và Elip hỏi như lúc nào cũng thành công. Còn bây giờ thì sao? Tôi tiếp tục hỏi. Cô và Alicia, hai người đã hòa hợp hơn hay chưa? Ồ, tốt rồi anh bạn ạ, khá khang khiết đấy, thân nhau vô cùng. Elip lại giải lên cười. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại trong túi đã rung lên rồi. Tôi rút máy ra nhưng không nhận ra số điện thoại lạ trên màn hình. Tôi phải trả lời điện thoại. Cảm ơn cô. Cô đã giúp tôi rất nhiều. Elip làm bẩn điều gì đó vô nghĩa rồi quay lại với Vanya. Tôi ra hành lang và trả lời điện thoại Xin chào Tôi nói Có phải anh là Theo Faber Đúng rồi, ai vậy? Tôi là Mark Berenson họ nhắn tôi gọi lại cho anh Ồ vâng, chào anh Cảm ơn vì đã gọi lại cho tôi Liệu chúng ta có thể nói chuyện một chút Về Alicia không? Tại sao vậy? Có chuyện gì thế? Có gì bất ổn sao? Không, không có gì bất ổn cả Tôi đang điều trị cho cô ấy Và tôi cần hỏi anh một vài điều Bất cứ khi nào tận tiện cho anh Chúng ta có thể nói luôn qua điện thoại được không? Tôi rất bận. Tôi nghĩ chúng ta nói trực tiếp thì sẽ tốt hơn, nếu có thể. Mark Benhamson thở dài, có tiếng lầm bầm như thế anh ta đang nói với ai đó khác bên ngoài, rồi anh ta đáp lời. Tối mai, 7 giờ, tại văn phòng của tôi nhé. Tôi định hỏi anh ta địa chỉ, nhưng anh ta đã đập máy. chương 12, nhân viên lễ tân của Mark Berenson bị cảm lạnh, cô ta rút khăn giấy ra xì mũi, rồi ra hiệu cho tôi ngồi chờ. Anh ấy đang nói chuyện điện thoại Anh ấy sẽ ra đây sau vài phút nữa Tôi gật đầu và ngồi chợ ở sảnh Có vài cái ghế thẳng đứng cứng quèo Và một bàn cà phê với chồng tạp chí cũ trên đó Tôi tầm nghĩ Sảnh chờ nào cũng đều như vậy Chẳng khác khi tôi gặp bác sĩ Hay một cố vấn tổ chức lễ tang làm mấy Cánh cửa ở đầu kia sảnh khẽ mở Mark Benson xuất hiện Và vẽ tay mời tôi vào Tôi lập tức mất hút trong văn phòng lần nữa Tôi đứng dậy và vào phòng theo anh ta Tôi đã mường tượng đến tình huống xấu nhất, sau khi nghe giọng nói công lớp của anh ta trên điện thoại, nhưng trái lại, anh ta bắt đầu mở lời xin lỗi tôi. Xin lỗi anh vì đã đột ngột cuốc máy hôm trước, anh ta nói. Tuần vừa rồi tôi khá bận, và tôi cũng hơi mệt do thời tiết thay đổi, anh cứ ngồi tự nhiên nhé. Tôi ngồi xuống trực ghế đối diện với anh ta qua bàn làm việc. Cảm ơn, và tôi cũng rất biết ơn vì anh đã đồng ý gặp tôi, tôi nói. Ban đầu, tôi không chắc chắn về việc đó lắm. Tôi đã... Tưởng anh là một gã nhà báo nào của mọi thông tin về Alicia Nhưng sau khi gọi lại cho The Grove Tôi biết anh đang làm việc ở đây thật Tôi hiểu Anh đã gặp chuyện đó nhiều rồi phải không Ý tôi là chuyện các phòng viên muốn gặp anh Gần đây thì không còn nữa Nhưng trước đây thì khá nhiều Nên tôi phải đi phòng Anh ta định nói thêm điều gì đó Nhưng bị hắt hơi và phải với tay lấy hộp khăn giấy Xin lỗi nhé Tôi bị cảm lạnh Tôi quan sát anh ta kỹ hơn trong khi anh ta xìm mũi khác với người em trai, Mark Berenson không phải là một người đàn ông hấp dẫn. Mark trông bệ vệ, bị v bị hỏi và gương mặt lỗ rỗ vì chậm mụn Anh ta dùng nước hoa mùi nồng cổ điển, loại mà cha tôi vẫn thường dùng. Văn phòng của anh ta cứ mang vẻ truyền thống, mùi của nội thất bằng da, gỗ và mùi sách bám chặt lấy căn phòng. Nó hoàn toàn khác biệt so với thế giới của Gabriel, một thế giới tràn ngập sắc màu và nét đẹp điên dại. Gabriel. Và Mark rõ ràng không có điểm chung nào hết. Trên bàn, có một bức ảnh Gabriel được đóng khung. Bức hình chụp trực diện, có lẽ do Mark chụp trắng. Gabriel đang ngồi trên hàng già giữa cánh đồng quê, mái tóc bay bằng mình trong gió, một chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Anh ta trông giống một diễn viên hơn là một nhiếp ảnh gia, hoặc là một diễn viên đang vào và nhiếp ảnh gia. Mark thấy tôi đang nhìn thấm ảnh, nên gật đầu cười như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Em trai tôi có mái tóc vàng ảnh thật tuyệt. Còn tôi thì có bộ não Anh ta phá lên cửa rồi tiếp tục Tôi nếu đùa thôi, thực ra thì tôi đã được nhận nuôi Chúng tôi không cùng chú huyết thống Ồ, tôi không phải biết điều đó Cả hai người đều được nhận nuôi sao Không, chỉ có mình tôi thôi Cha mẹ tôi tưởng rằng họ không thể sinh con Nhưng không lâu sau khi tôi được nhận nuôi Họ sinh được một đứa con Chuyện đó cũng khá bình thường Vì họ đã được giải tỏa áp lực Anh và Gabriel có thân thiết với nhau không? Thân tiết hơn so với nhiều cặp anh chị em khác Dù cậu ấy mới là trung tâm của sự chú ý Còn tôi thì khá luôn mở Tại sao lại như vậy? À, khó mà không như vậy được Gabriel rất đặc biệt Ngay từ khi còn là một đứa trẻ Mark có thói quen vân về chiếc nhẫn cưới Anh ta xoay tròn nó trên ngón tay trong khi nói chuyện Gabriel thường cầm máy ảnh đi khắp nơi và chụp ảnh Cha tôi nghĩ cậu ấy bị khủng Nhưng hóa ra em cha tôi lại là một thiên tài Anh có biết những tác phẩm của nó không? tôi mỉm cười một cách xã giao, tôi không muốn lún sâu vào cuộc thảo luận về thành tích của một diễn viên da như Gabriel. thay vào đó, tôi lại câu chuyện về phía Alicia. chắc là anh cũng biết nhiều về cô ấy. Alicia, việc ấy hiển nhiên lắm sao? Mark đầu ngồi thay đổi khi tôi nhắc đến Alicia về nồng hậu của anh ta bỗng biến mất, giọng nói trở nên lạnh lùng. tôi không biết liệu tôi có thể giúp được anh ấy không. tôi không đại diện cho Alicia trước tòa. Tôi có thể giới thiệu anh với một đồng nghiệp Patrick Doherty Nếu anh muốn biết chi tiết hơn về phiên tòa đó Đó không phải là điều mà tôi đang tìm kiếm Không phải ư Anh ta nhìn tôi vẻ tò mò Là một nhà trị liệu tâm lý Việc đến gặp luật sư của bệnh nhân Không phải là việc rất bình thường sao Không Nếu bệnh nhân vẫn có thể tự bày tỏ bản thân Mark có vẻ nghỉ ngẫm những gì tôi nói Tôi hiểu rồi Như tôi đã nói Tôi không chắc có thể giúp được gì cho anh Vậy nên Tôi chỉ có một vài câu hỏi thôi Vậy tốt rồi, anh hỏi đi Tôi nhớ đã từng đọc được Một bài báo nào đó Về việc anh đã gặp Gabriel và Alicia Vào buổi tối hôm ra gián mạng Đúng vậy Chúng tôi đang tới cùng nhau Lúc đó họ trông thế nào Mark trở nên đuổi hoài Có vẻ anh ta bị câu hỏi này cả trăm lần Nên có thể trả lời như một cái máy Mà không cần suy nghĩ Bình thường, hoàn toàn bình thường Còn Alicia Cũng bình thường Anh ta nhún vai Có vẻ bồn trồn hơn mọi khi một chút Nhưng... Nhưng sao? Không sao cả Tôi cảm nhận được Vẫn còn điều gì đó anh ta muốn nói Tôi tiếp tục chờ đợi Một lúc sau Mark nói tiếp Tôi không biết anh hiểu ra đến đâu Về mối quan hệ giữa hai người đó Tôi chỉ biết qua những gì đọc được trên báo thôi Và anh đã đọc được những gì? Rằng họ rất hạnh phúc Hai hạnh phúc sao? Mark mỉm cười lạnh lùng Ồ cũng phải Gabriel đã làm tất cả những gì Có thể để khiến cô ta hạnh phúc Tôi biết Nhưng thật ra thì không Tôi không biết anh ta đang hướng tới điều gì Hả là trông tôi khi ấy khá bối rối, Nên anh ta nhún vai rồi tiếp lời Tôi không định giải thích gì thêm Nếu anh đi tìm mấy câu chuyện phiếm Anh có thể tới gặp Jean Felix thay bị tôi Jean Felix ư? Jean-Felix Martin, đại diện phòng tranh của Alicia, họ đã quen biết nhau nhiều năm, rất tiên thiết, thật lòng mà nói, tôi không ưa anh ta cho lắm Tôi không có ứng thú với những câu chuyện phiếm Tôi đáp lời, dù trong đầu vẫn thầm ghi nhớ cái tên Jean-Felix để tìm gặp anh ta ngay có thể Tôi quan tâm đến đi kiến cá nhân của anh hơn, tôi có thể hỏi anh thẳng một câu được không? Tôi tưởng anh vừa làm điều đó rồi Anh có ưa Alicia không? Mark không biểu hiện cảm xúc gì trong khi trả lời Có chứ, dĩ nhiên rồi Nhưng tôi không tin anh ta Tôi cảm giác anh đã phải đóng hai vai khác nhau Một vài luật sư, người phải nả năng cẩn trọng và tin đáo Và điều ấy cũng khá dễ hiểu Nhưng mặt khác, anh cũng chỉ là anh trai nạn nhân Và tôi thì cần nói chuyện với người anh trai đó Cuộc nói chuyện chợt ngừng lại Liệu Mark có định yêu cầu tôi ra về không? Anh ta có vẻ định nói gì đó nhưng lại đối ý Rồi anh ta bất ngờ đứng dậy Và bước lại gần cửa sổ Một luồng ngơi lạnh ùa vào Mark ít một đôi thật sâu Như thể căn phòng này vừa khiến anh ta gục thở Cuối cùng anh ta cất tiếng rất khẽ Sự thật là tôi cảm ghét cô ta Ghê tẩm cô ta Tôi không nói gì Mà chỉ chờ cho anh ta tiếp tục Mark nhìn ra ngoài cửa sổ Chậm rãi nói Gabriel không chỉ là em trai tôi mà còn là người bạn thân thiết nhất. Nó là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp. Vô cùng tốt bụng, tất cả tài năng, sự tử tế và niềm say mê cuộc sống của nó đều đã bị quấn phăng chỉ vì con đàn bà đó. Nó không chỉ hủy hoại cuộc đời Gabriel mà còn cả cuộc đời của tôi. Tạ ơn Chúa vì cha mẹ tôi đã không còn sống tới bây giờ để phải chứng kiến cảnh này." Anh ta nghẹn giọng vì xúc động. "Thật không khó để nhận ra nỗi đau của mắc, tôi cũng cảm thấy thay thương cho anh ta. Hẳn là anh đã gặp rất nhiều khó khăn." Khi phải thu xếp người bà chữa cho Alicia Tôi nói Mark đóng cửa sổ và trở lại bàn làm việc Anh ta đã lấy được tự chủ Và quay lại với vai giữa đặc sư Trung lập, cân bằng và vô cảm Anh ta nhún vai Gabriel sẽ muốn tôi làm như vậy Nó luôn muốn những điều tốt nhất cho Alicia Nó phát cuồng vì cô ta Còn cô ta thì bị điên Anh nghĩ cô ta điên ư? Anh nói xem nào Anh là bác sĩ tâm lý của cô Tam hả Anh nghĩ sao về chuyện đó Tôi chỉ biết qua những gì tôi nhìn thấy Ảnh đã thấy chuyện gì Tâm trạng hay thay đổi như cơn cuồng nổ Nhưng nằm đấm đầy bạo lực Cô ta đập phá đồ đạc và tất cả mọi thứ Gabriel nói cô ta từng ra chết nó vài lần Đãi ra tôi nên quan tâm hơn đến điều đó Và làm gì đó sau khi cô ta tìm cách tự sát Đãi ra tôi nên can thiệp Vì rõ ràng là cô ta cần được chữa trị Nhưng tôi đã không làm gì cả Gabriel quyết tâm bảo vệ cô ta Còn tôi thì để mặc nó như một thằng ngốc Anh ta thở dài rồi nhìn đồng hồ, như muốn ra dấu rằng tôi cần kết thúc cuộc nói chuyện này, nhưng tôi chỉ nhìn anh ta chằm chằm. Alicia tìm cách tự sát sao? Ý anh là gì? Chuyện đó xảy ra khi nào? Sau vụ án sao? Không, nó xảy ra một vài năm trước đó. Anh không biết gì sao? Tôi cứ nghĩ anh biết chuyện chứ? Việc đó xảy ra khi nào? Sau khi cha cô ta mất, cô ta đã uống thuốc ngủ. Tôi không nhớ rõ, nhưng cô ta đã rất suy sụp. Tôi định hỏi anh ta nhiều hơn, nhưng có người mở cửa, cô nhận biến lễ tần đi vào và nói băng giọng nghẹt, nghẹt Anh yêu, chúng ta phải đi thôi, không thì muộn mất Đúng vậy, anh ra ngay đây Mắt trả lời, cánh cửa đóng lại, mắt đứng dậy, nhìn tôi vẻ cáo lỗi Chúng tôi chuẩn bị đi xem kịch Nói rồi anh ta bật cười, có vẻ gì trong tôi có vẻ bối rối Tania và tôi đã kết hôn từ năm ngoái Ồ, tôi hiểu rồi Cái chết của Gabriel đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn, tôi sẽ không thể vượt qua nổi nếu không có cô ấy. Điện thoại của Mark đổ chuông khiến anh ta bị sao nháng, tôi gật đầu ý bảo anh ta cứ tự nhiên ngay điện thoại. Cảm ơn anh, anh đã giúp tôi rất nhiều. Nói rồi, tôi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, ra tới quầy lễ tân, tôi có dịp để ý kỹ Tania hơn. Cô ta có mái tóc vàng, xinh đẹp và nhỏ người. Khi cô ta xì mũi, tôi nhìn thấy viên kim cương to tướng trên ngón tay đeo nhận cưới của cô ta Cô ta bắt chật đứng dậy và đi về phía tôi Lông mày nhíu lại, cô ta nói rất nhanh và khẽ Nếu anh muốn biết về Alicia hay nói chuyện với em họ của cô ta là Paul Người này biết rõ về cô ta hơn bất kỳ ai Tôi đã cố gắng liên lạc với dì của Alicia, bà Lydia Rose Nhưng bà ấy không cần mở cho lắm Tôi trả lời Hãy quên Lydia đi Anh nên tới Cambridge và tìm gặp Paul Hãy hỏi cậu ta về Alicia và cái đêm sau vụ án mạng và... Cánh cửa văn phòng mở ra, Tanya lập tức im lặng, mắc bước ra ngoài và Tanya bôi vá đi về phía anh ta nở một nụ cười thật tươi. Sẵn sàng chưa anh yêu? Cô ta hỏi. Tanya vẫn mỉm cười nhưng giọng cô ta có vẻ lo lắng. Cô ta sợ mắc từng nghĩ vậy dù không biết tại sao. Chương 13. Nhật ký của Alicia Berenson Ngày 22 tháng 7 Mình ghét việc... Có một khẩu súng trong nhà Đêm qua bọn mình lại cãi nhau vì vấn đề này Ít nhất thì mình đã nghĩ như thế Nhưng giờ mình không chắc nữa Gabriel đổ lỗi cho mình Có lẽ đúng là như vậy thật Mình ghét phải thấy anh buồn đôi mắt anh để trách móc Mình ghét phải làm anh tổn thương Nhưng không hiểu sao đôi khi mình lại muốn làm anh đau Anh nói là mình đã về nhà trong tâm trạng tồi tệ Rồi mình đi lên gác Và bắt đầu lái với anh Có lẽ mình đã làm như vậy thật Do mình buồn bực Nói chung mình cũng chẳng rõ chuyện gì xảy ra nữa Mình vừa trở về Sau khi đi dạo mạch chẳng cò Mình không nhớ nhiều về chuyến đi dạo Vì còn mãi mộng tưởng Suy nghĩ về công việc Về bức tranh Chúa Giêsu. Mình đã đi ngang qua một ngôi nhà chỉ đường về Có hai cậu bé đang nghịch ống nước Chúng chỉ cỡ bảy tám tuổi nhỏ hơn Đời lớn hơn đang phun nước vào người đứa nhỏ Những tia nước lấp lánh Như cầu vồng dưới mặt trời Một cầu vồng đẹp hoàn hảo Đứa nhỏ dang tay cười khoái chí, mình bước qua và nhận ra má đã ướt đẫm nước mắt. Lúc ấy mình gạt ý đi đó đi, nhưng giờ ngẫm lại, mọi thứ dường như thật rõ ràng, mình không muốn thừa nhận rằng sự thật mình đang bỏ lỡ một phần rất lớn trong đời. Mình phủ nhận việc mình cũng muốn có con, mình vờ như không gồng thú với chúng, rằng tất cả những gì mình quan tâm là nghệ thuật. Điều đó không đúng, chỉ là một cái cớ thôi, vì sự thật là mình sợ có con. Mình nghĩ mình không đáng tin để được giao cho trọng trách chăm sóc một đứa bé, nhất là khi dòng máu của mẹ đang chảy trong huyết quản của mình. Đó là những điều vẫn quấn quanh trong tâm trí mình khi về đến nhà, giữ hữu ý hay vô thức. Gabriel đã đúng, mình đã ở trong tình trạng thật tồi tệ. Những cơn giận sẽ không bùng nổ nếu mình không thấy anh lao khẩu súng. Việc anh có khẩu súng đã khiến mình khó chịu rồi, nhưng mình còn mực hơn nữa khi biết anh sẽ không vứt nó đi. Dù mình có van nài anh bao nhiêu lần chăng nữa Anh cứ nhắc đi nhắc lại rằng Đó là một trong những khẩu súng trường cũ của cha anh Ở trang trại Và rằng cha anh đã tặng nó cho anh Khi anh 16 tuổi Và nó có giá trị về mặt tinh thần Mình không tin điều đó Mình nghĩ có một lý do khác khiến anh giữ nó Mình đã nói như vậy Và Gabriel trả lời rằng Không có gì sai trái khi anh muốn được an toàn Muốn bảo vệ ngôi nhà và vợ của mình Nhớ có ai đó đột nhập thì sao thì chúng ta sẽ gọi cảnh sát, mình phản bác, ta không thể bắn chết người. Mình cao giọng, nhưng anh còn lớn tiếng hơn, rồi chẳng mấy chốc, tụi mình đã hét lên với nhau. Có lẽ mình đã hơi nóng giận, nhưng mình chỉ đang phản ứng lại với Gabriel, với một phần tính cách hung hăng mà anh ít khi thể hiện ra, và nó khiến mình sợ hãi. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mình cảm giác như đang sống cùng một người lạ, điều ấy thật kinh khủng. Tụi mình đã không nói gì với nhau suốt buổi tối hôm ấy và đi ngủ trong nguyên lặng. Sáng nay, tụi mình nằm tình và lặng lành với nhau, có lẽ hai đứa luôn giải quyết vấn đề trên giường. Bằng cách nào đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi cả hai đều trần truồng và ngái ngủ bên dưới lớp chăn, thì thầm lời xin lỗi với nhau. Mọi sự chống cự và lý lẽ ngu ngốc đều tan biến khi cả hai nằm dưới sàn nhà cùng đống quần áo. Có lẽ chúng ta nên đặt ra các quy tắc là chỉ cãi nhau khi ở trên giường. Anh nói vào hôn mình, anh yêu em, anh sẽ vứt bỏ khẩu súng, anh ơi đấy. Không, mình nói Điều ấy không còn quan trọng nữa Em thấy không sao đâu, thật đấy Gabriel hôn mình lần nữa Và cả mình lại gần Mình ôm chặt lấy anh Cơ thể trần chui áp vào anh Mình nhắm mắt và cảm nhận sự bình yên Ngày 23 tháng 7 Mình viết những điều này Khi đang ngồi trong quán cà phê Đeo Atchistap Những ngày gần đây, hầu như ngày nào Mình cũng tới đó Mình thấy cần phải ra khỏi nhà Khi được ở gần những người khác Ngay cả khi chỉ là một cô bồi bàn tẻ nhạt Mình cũng vẫn cảm thấy được kết nối với thế giới xung quanh Bằng không, mình sợ rằng mình sẽ tan biến Như thể không còn tồn tại nữa Đôi khi mình cũng ước gì mình có thể biến mất Giống như tối nay khi Gabriel mời anh khai quan tối Anh vừa nói với mình sáng nay Lần lắm rồi chúng ta không gặp mắc Anh nói Từ bữa bừng tân gia của Joel ấy Anh sẽ nướng thịt nhé Rồi Gabriel nhìn mình về kỳ lạ Em không thấy phiền chứ Sao em lại thấy phiền được nhỉ Ngài bèo cười Em nói dối tệ lắm, em biết không Chỉ cần nhìn là biết em đang nghĩ gì rồi Vậy mặt em nói lên điều gì Rằng em không thích mắc, Em chưa từng ưu anh ấy Không đúng Mình có thể cảm thấy mặt mình đã bừng lên Nên chỉ nhún vai và nhìn đi chỗ khác Tất nhiên là em có ưa anh mắc. Em sẽ rất vui khi học anh ấy Vậy khi nào thì anh ngồi làm mẫu cho em vẽ tiếp Em cần phải hoàn thành bức tranh Gabriel mỉm cười Cuối tuần này thì sao? Còn một điều nữa Đừng để Mark thấy nói nhé Anh không muốn thấy anh ấy Trong vị trí của Chúa Giêsu đâu Anh ấy sẽ không để cho anh yên đâu Mark sẽ không thể nói đâu Mình nói Nó còn chưa hoàn thành nà Ngay cả khi bức tranh đã hoàn thiện rồi Mark cũng sẽ không bao giờ được chào đón Trong xưởng vẽ của mình Mình nghĩ vậy như không nói ra Mình sợ phải về nhà lúc này, mình muốn ở lại trong quán cà phê, có máy lạnh và tránh mặt cho đến khi mắc ra về. Nhưng cô bồi bán bắt đầu tỏ vẻ suốt ruột và khua thìa khu chén, liên tục nhìn đồng hồ. Mình sẽ sớm biết đuổi về thôi. Vậy nghĩa là mình chỉ còn nước, đi lang thang trên phố suốt đêm như một kẻ điên. Mình chẳng có cách nào ngoài việc về nhà, đối diện với hiện thực, đối mặt với mắc. Ngày 24 tháng 7, mình trở lại quán cà phê, ai đó đã ngồi vào chiếc bàn quen thuộc của mình, Nên cô bởi bàn nhìn mình đầy cảm thông, ít nhất mình nghĩ đó là cách cô ta bày tỏ mối liên hệ với mình, nhưng cũng có thể mình đã đoán sai, mình ngồi vào một chiếc bàn khác, hướng mặt vào trong quán, sát cạnh điều hòa, vị trí này hơi thiếu sáng, lạnh và tối, rất phù hợp với tâm trạng của mình. Đêm qua thật kinh khủng, còn tệ hơn những gì mình tưởng tượng. Mình đã không nhận ra, Mark khi anh ta đến, mình chưa từng thấy anh ta không mặc vest trước đây. Trông anh ta thật ngưỡng ngẩn khi mặc bộ đồ cộc. Anh ta đầm điểm mồ hôi sau khi đi bộ từ nhà ga. Cái đầu hỏi của anh ta đỏ lên và sang bóng, nhưng mảng mồ hôi sẫm màu dừa cánh tay áo. Ban đầu anh ta lảng tránh ánh mắt của mình, hay là mình đã lảng tránh ánh ta nhỉ Bác trầm trồ về ngôi nhà, nói rằng nó trông thật khác biệt vì từ lần gần gần nhất chúng mình và anh ta đến, mà rằng anh ta bắt đầu nghĩ sẽ không bao giờ được mời đến nữa. Gabriel không ngừng xin lỗi, giải thích rằng chúng mình đã rất bận rộn với triển lãm sắp tới và chụp ảnh, nên hầu như không có thời gian gặp gỡ ai. Gabriel vẫn mỉm cười, nhưng mình biết anh cảm thấy khó chịu trước câu nói đó của Mark. Mình kiểm soát tình hình khá tốt lúc đầu, mình đã chờ đợi thời cơ thích hợp và nó đã đến khi Mark và Gabriel ra vườn để đứng thịt. Mình quanh quẩn trong bếp, viện cớ làm món salad. Mình biết Mark sẽ kiếm cớ để vào tìm mình và mình đã đúng. Chỉ sau khoảng 5 phút, mình đang nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của anh ta. Bước chân của anh ta không giống như Của Gabriel Gabriel rất lặng lẽ như một con mèo Mình còn chẳng bao giờ nghe thấy Tiếng anh di chuyển trong nhà Alicia Mark cất giọng Mình nhận ra hai tay mình đang run lên Khi thái cà chua, mình đặt con dao xuống Quay lại đối mặt với anh ta Mắc rửa chai bia rỗng lên và mỉm cười Anh ta vẫn tránh nhìn thẳng vào mình Anh muốn một chai bia khác Anh ta nói Mình chỉ gật đầu và không nói gì cả Anh ta mở tủ lạnh Lấy ra một chai bia rồi ra rác nhìn xung quanh tìm dụng cụ mở nắp chai mình chỉ lên bàn bếp. Anh ta cười một cách ngớ ngẩn với mình trong khi mở cửa. Anh nhầm mở bia, như thể định nói điều gì đó nhưng mình đã đi trước một bước. Tôi sẽ kể với Gabriel về những gì đã xảy ra tôi nghĩ anh nên biết điều đó. Mắt ngừng cười và lần đầu tiên nhìn thẳng vào mình bằng cặp mắt lươn tư hí. Về chuyện gì cơ? Tôi sẽ nói với tôi sẽ nói với Gabriel Về những gì đã xảy ra tại nhà của Joel Anh không biết em đang nói cái gì hết Anh không biết ứ Anh không nhớ gì cả Anh e là lúc đó anh đã say mềm rồi Nhảm nhí Đúng vậy đấy Anh không nhớ là đã hôn tôi sao Không nhớ là đã bồ lấy tôi hay sao Alicia đừng làm vậy Đừng làm cái gì chứ Đừng để chuyện bé xé ra to à Anh đã quấy rối tôi Cơn tức giận bắt đầu trào lên, mình cố gắng kiềm chế để không hét vào mặt anh ta. Mình lết nhìn ra ngoài cửa sổ, Gabriel đang ở cuối vườn, đứng bên bếp nướng. Khói và hơi nóng che mắt mình, làm biến dạng hình ảnh của anh. Anh ấy rất tôn trọng anh, mình nói tiếp. Anh là anh trai của anh ấy. Thử hỏi nếu tôi nói ra, anh ấy sẽ tổn thương đến thế nào? Vậy thì đừng làm vậy, đừng nói cho nó biết. Gabriel cần biết sự thật, anh ấy cần biết anh trai mình thực sự là người như thế nào, anh... Mình chưa kịp nói hết câu, Mark đã tùm lấy tay mình và kéo mình về phía anh ta Mình mất thăng bằng và ngã vào người anh ta Anh ta giờ nằm nấm lên và mình tưởng anh ta định đánh mình Anh yêu em Anh ta nhắc đi nhắc lại lên hồi Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em Mình chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã bắt đầu hôn mình Mình cố để anh ta ra như không đủ sức Đôi mô tội bạo của anh ta để anh lên môi mình Cái lưỡi sục sao trong miệng mình Khi ấy, cái bản năng mình đã cắn thật mạnh vào lưỡi anh ta. mắc rú lên và đẩy mình ra, khi anh ta nhìn lên, miệng anh ta đầy máu. Con điếm! Dòng anh ta lạc đi, máu đã nhuộm đỏ cả răng, anh ta trừng mắt nhìn mình, như một con thú hoang bị thương. Mình không thể tin mắt lại là anh trai của Gabriel. Anh ta chẳng có chút phẩm chất tốt đẹp nào như Gabriel, không đàng hoàng, không tốt bụng như anh ấy. mắc khiến mình thấy ghê tởm, mà mình đã nói như vậy. Alicia, đừng nói bất cứ điều gì với Gabriel Mark đe dọa Tôi nói thật đấy, tôi cảnh cáo cô Mình không nói thêm một lời nào nữa Vị máu tanh của anh ta vẫn còn trên đầu đỉnh, Nên mình lập tức mở vòi nước Và súc miệng cho đến khi hết thịt thôi Rồi mình đi ra vườn Sau bữa tối, thỉnh thoảng mình lại cảm thấy Mark đang nhìn mình chằm chằm Khi mình ngước mắt lên nhìn lại Anh ta lập tức quay đi Mình chẳng ăn nổi thứ gì Chỉ nghĩ đến việc ăn thôi cũng đã muốn ói Vì máu tanh vẫn còn trong miệng Mình không biết phải làm gì nữa Mình không muốn nói dối Gabriel Hay giữ bí mật với anh Nhưng nếu mình kể với Gabriel Anh sẽ không bao giờ nói chuyện với Max nữa Anh sẽ suy sụp khi biết Đã đặt niềm tin sai chỗ Anh tin tưởng Max, thần tượng Max, Dù sự thật là anh không nên làm như vậy Mình không tin rằng Max yêu mình Tất cả chỉ là do anh ta ghét Gabriel Anh ta ghen tị với Gabriel Và muốn cướp lấy tất cả mọi thứ thuộc với anh Trong đó có mình Nhưng giờ mình đã đứng lên chống lại anh ta Mình nghĩ anh ta sẽ không quấy rối mình thêm một lần nào nữa Ít nhất mình hy vọng là như vậy Hoặc ít nhất trong thời gian sắp tới Vì vậy trước mắt mình sẽ giữ im lặng Tất nhiên Gabriel hiểu mình quá rõ Hoặc mình thực sự là một diễn viên tồi. Đêm qua trước khi đi ngủ Anh đã nói rằng mình cư xử rất lạ khi mắc ở đây Em chỉ mệt thôi Không, không phải ra mệt đâu Em tỏ ra rất xa cách đây ra em nên nhiệt tình hơn một chút. đã lâu rồi chúng mình mới gặp anh ấy. ai không hiểu sao em cứ có hiềm khích với Max? em không có hiềm khích gì cả, chuyện này không liên quan đến Max. em chỉ đang phân tâm, em mãi suy nghĩ về công việc. em đã chậm tiến độ cho buổi triển lãm. đó là tất cả những gì trong đầu em lúc này. mình cố tỏ ra thuyết phục nhất có thể. Gabriel nhìn mình đầy ngờ vực, rồi tạm bỏ qua chuyện này. nếu gặp lại Max, mình sẽ giải thích với Gabriel lần nữa. nhưng mình có linh cảm rằng chuyện ấy sẽ không sớm xảy ra. Mình cảm thấy tốt hơn khi được viết ra điều này Mình thấy an toàn hơn khi có thể viết nó ra trên giấy Điều này có nghĩa là mình có bằng chứng Nếu có ngày, mình cần tới nó Ngày 26 tháng 7 Hôm nay là sinh nhật mình, mình đã 33 tuổi Cảm giác thật lạ lẫm. Chưa bao giờ mình hình dung bản thân ở độ tuổi này Vậy là mình đã sống lâu hơn mẹ Đó là một cảm giác thật trình vinh Mẹ chỉ sống tới năm 32 tuổi Mình đã hơn tuổi mẹ và sẽ còn tiếp tục sống, mình sẽ ngày càng già đi, còn mẹ thì không. Sáng nay, Gabriel đã có những cử chỉ thật ngọt ngào, anh hôn để đánh thức mình dậy và tặng 33 bông hồng đỏ. Chúng thật là đẹp, một cái gai đâm vào ngón tay anh, giọt máu hồng nhỏ xuống như giọt nước mắt, thật hoàn hảo. Sau đó, anh đưa mình ra chẳng cỏ để ăn điểm tâm ngoài trời. Mặt trời chưa lên quá cao nên cái nóng không quá gai gắt. Có cơn gió từ dưới hồ tối đến Không khí tràn ngập mùi cỏ mây cắt Chúng mình nằm dưới bóng Một cây liễu cạnh hồ Trên tấm thả màu xanh dương mua ở Mexico Những tán liễu cao tạo thành bức màn tre trên đầu hai đứa Ánh mặt trời lười nhắc xuyên qua từng kẽ lá Bọn mình đã uống châm phanh Ăn cà chua bi Với cá hồi hương khói và mì điều đó sâu trong tiềm thức Mình mơ hồ nhận ra một cảm giác quen thuộc Thứ cảm giác để bám rằng chuyện này đã từng xảy ra ở đâu đó mà mình không nhớ nổi. Có lẽ đó chỉ đơn giản là một hồi ước về thời thơ ấu, về những câu chuyện cổ tích, những cái cây có phép mà thực ra là cánh cổng thần ký dẫn sang một thế giới khác. Có lẽ đó là cái gì đấy bình thường hơn, rồi bỗng chốc, ký ức vừa về trong mình. Khi ấy mình còn rất nhỏ, đang ngồi dưới gốc liễu trong khu vườn nhà mình ở Cambridge. Mình đã trốn dưới đó nhiều giờ liền, mình không hẳn là một đứa trẻ hạnh phúc, Nhưng mỗi khi ngồi dưới gốc cây liễu, mình luôn có cảm giác thỏa mãn, giống như khi đang nằm đây cùng với Gabriel. Quá khứ ấy đang tồn tại song song với hiện tại, trong một khoảnh khắc hoàn hảo, mình chỉ muốn nó kéo ra mãi mãi. Gabriel đã ngủ tiếp đi, còn mình thì ngồi với anh, cố gắng mắt đến ánh mặt trời chiều xuống góc mặt anh lồng đốm. Lần này mình đã thành công hơn khi vẽ mắt anh, có lẽ vì anh đang nhắm nhìn mắt, nhưng ít nhất thì khuôn hình cũng đã đúng. Trông anh nhìn một đứa trẻ đang cuộn tròn người lai ngủ và thở thật đều, vụn bánh vẫn còn vương quanh mép. Sau buổi picnic, bọn mình về nhà và liên giường cùng nhau, Gabriel ôm mình trong tay và nói với mình một điều đáng kinh ngạc. Alicia em yêu, hai nghe này, có điều này anh cứ nghĩ mãi và anh muốn nói với em. Cách anh nói khiến mình là cảm thấy lập tức lo lắng, mình đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể. Anh nói đi. Anh muốn chúng mình có con Phải mất một lúc lâu Mình mới có thể thốt lên lời vì quá sừng suốt Nhưng... Nhưng anh từng nói rằng anh không muốn có con mà Hãy quên điều đó đi em Anh đã nghĩ lại rồi Anh muốn ta có con với nhau Vậy em nghĩ sao Gabriel nhìn mình đầy hy vọng Mong đợi câu trả lời từ mình Mình cảm thấy những giọt lệ dâng đầy hai khói mắt Vâng, em muốn chứ Mình nói em muốn có con Tất nhiên rồi Tụi mình ôm lấy nhau và cười trong nước mắt Giờ thì anh đã say trong giấc ngủ Mình phải lên ra ngoài để viết lại tất cả điều này Mình muốn ghi nhớ ngày hôm nay mãi mãi Từng phút từng giây trong ngày Mình đã thật hạnh phúc Và tràn chế hy vọng